nắng ấm tác giả thanh yên bị tán dẫn đọc thiên phú truyện phát trên website 2vblog.com chương 1 về phòng văn Lúc Tô Thanh Hiểu thở hồng học chạy đến xã Tạp Chí vừa đúng giờ, chủ biên sớm đã ngồi ở chỗ của Tô Thanh Hiểu trong phòng làm việc. Tựa hồ còn mang theo vẻ mặt lo lắng, nhất định là muốn tìm bất mãn đây. Muốn tìm bất mãn. Thanh Hiểu ghi đến ông chồng hỏi đầu của chủ biên liền thấy lạnh lẽo. Quả nhiên có tiền có thể sai quỷ đẩy ma. Ở trong mắt Thanh Hiểu, ma nữ chủ biên xinh đẹp, đã gà cho một lão hói đầu không có tiền. Nhưng mà đã gà cho lão già có tiền kia, sao lại còn đến xã tạp chí gây tai họa cho bảy đứa nhân vô tội bọn cô chứ? Thanh Hiểu, hoàn hồn đi, chủ biên đã ngồi đây ngửi tiếng, hình như có chiều hướng nổi giận. Mạt Nhiên ngồi cạnh Thanh Hiểu huých cánh tay cô, nhưng mà Thanh Hiểu không buồn nói. Vừa nãy, cô chuẩn vào. Chủ biên ngay cả nâng mi mắt cũng không có. Nhìn nhiên, ma nữ có phải muốn tìm vật mãn hay không? Thanh Hiểu làm ra bộ dáng nghiêm túc. Có chút. Mạt nhiên ngừng đầu cẩn thận quan sát chủ biên một cái. Ngay lúc ánh mắt của Thanh Hiểu và Mạt nhiên dừng trên người chủ biên. Chủ biên phụ phiệu, rốt cuộc mở miệng. Tô Thanh Hiểu, Mạt nhiên... Hai cô cho tôi vào văn phòng. Vấn là âm thanh êm tai như vậy, vì sao lại nghe ra khủng bố chứ? Thanh Hiểu cảm thấy nội tâm của mình đều dựng lên. Vì thế, hai phóng viên nhỏ bé nơm lớp lo no sợ, đi theo sau đại ma nữ, khi thế lẫm liệt khụ khụ đến chỗ của đại ma nữ. Ma nữ chủ biên ngồi trên ghế xoay tròn của mình. Biết vì sao sáng nay tôi ở văn phòng các cô chờ các cô không? Cô không nói sao tôi biết Chẳng lẽ đặc biệt là đi điểm danh Thanh Hiểu thầm nghĩ Mặt nhiên dùng sức túm góc áo của Thanh Hiểu Cô cảm thấy nha đầu mặt nhiên nhất định là bị dọa rồi Chủ biên Cô không phải muốn trừ tiền lương của chúng tôi chứ Thanh Hiểu cố lấy dúng khí Gương mặt hướng về chủ biên Khuấy miệng chủ biên đại nhân run rảy Hiếm thấy Hộ oh. hộ thật ra tôi tìm các cô là vì buổi trưa phải phỏng vấn một vị có tiếng tăm. Vậy có liên quan gì đến chúng tôi, không phải là còn có Lâm Diễn sao? Tô Thanh Hiểu giữ chặt tay của Mạt Nhiên, kỳ thật cô cũng rất sợ đấy. Lâm Diễn xin phép nghĩ về mặt chủ biên đất tiếc núi. Vì vậy Tôi nghĩ để hai cô phối hợp với tôi chiều nay đi phỏng vấn thanh niên kiệt xuất nhất của thành phố chúng ta. Thanh niên kiệt xuất nhất của thành phố chúng ta. Tôi Thành Hiểu đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Cô nhìn thấy vẻ mặt của Mạc Nhiên hưng phấn mà ôm một chồng tài liệu đi ra ngoài. Thành Hiểu đau buồn. Dự cảm không rõ ràng. Mày rốt cục đến từ phương nào? Mơ mơ màng màng trở lại văn phòng, thần tay lấy tài liệu thầm an tĩnh rời tính nam. Thanh Hiểu đứt cuộc hiểu được sự cảm không rõ ràng đến từ đâu. Thảo nào sáng nay lộ ra ngoài, tên kia còn nói buổi chưa gặp nhất định là có âm mưu. Có âm mưu mà. Chẳng trách đêm qua tên kia không pháo mình. Thanh Hiểu, bộ dạng của anh ta rất đẹp trai. Cậu nói xem, anh ta có đẹp trai bằng người đàn ông nhà cậu không? Bà đây, nghe cậu khen người đàn ông của mình cũng không dẫn ra cho tớ xem. Mạc Nhiên nhìn chằm chằm vào tấm ảnh Thẩm An Trình mặc Âu phục trên tài liệu. Thành Hiểu thật sự muốn nói với cô, kỳ thật Thẩm An Trình chính là cầm thú. Thành Hiểu đỏ mặt. Hụ hụ, khi anh không mặc quần áo là cầm thú. "Hả? Người đàn ông của tớ, làm sao đẹp trai như vậy?" trễ dấu trong thời gian dài đã khiến bản lĩnh nói dối của Thanh Hiểu không chảy sức. Không phải cô không muốn nói với người khác. Ông xã của Tô Hiểu Thanh cô là thẩm an trình, là thanh niên kiệt xuất sở hữu doanh nghiệp đa quốc gia, là tình nhân trong mộng của đa số phái nữ. Thiếu sót duy nhất chính là người đàn ông này lúc 2, 3 tuổi đã kết hôn mà đối tượng kia chính là Tô Thanh Hiểu. Một khi bí mật này bị người khác biết, cô sẽ không thể nào ra ngoài làm việc nữa. Thân là con dâu của nhà họ Thẩm, cũng chỉ được người ta nịnh bợ thôi. Ô à. Thanh Hiểu, mặt cậu đỏ nha. Có phải đêm qua hử? Bạch Nhiên Khải Giang tiến gần Tô Thanh Hiểu, trong văn phòng còn có hai đồng sự nam khác bất giác ho khan vài tiếng. Cậu ta nghi bị bệnh ạ. Cô ấy ra tờ giấy che mặt mình. Đây là một buổi sáng thâm khổ nhất sau khi Thanh Hiểu vào xã tạp chí mới Esquire này. Mặc dù lục lọi vào làm việc bị man nữ chủ biên tra tấn đến chết đi sống lại, nhưng còn hơn phỏng vấn chồng mình a. Nếu bại lộ, cô sẽ thật sự biến thành bà chủ gia đình. Chuyện lo lắng nhất quả nhiên tới rất nhanh. Tô Thanh Hiểu ngay cả ăn trưa cũng chưa xong, mặt nhân lại còn cười. Cô là không phải tối qua đã mệt quá ư Cô thật là có nỗi khổ nói không lên lời Đến một giờ là giờ nghỉ trưa Bầu không khí của cả ban biên tập khẩn trương lên Mà nữ quả thức lôi kéo tô Thanh Hiểu trang điểm Mặt nhiên ở một bên nhìn mà cười không ngừng Trong lòng mặt nhiên đương nhiên biết rõ Thanh Hiểu là nhân viên nữ nhìn được nhất cả bộ môn Tuy rằng không nói tới xinh đẹp Nhưng quả thức rất thanh tú An toàn không nhìn ra cô đã 25 tuổi. Trang điểm vào lại có chút điểm thu hút. Ngay cả những đồng sự nam khác nhìn thấy cũng chảy nước miếng. Nếu không phải Thanh Hiểu đã kết hôn, e rằng bọn họ sẽ xông lên. Phiền não nhất chính là Thanh Hiểu, nếu bị Thẩm An Trình thấy dáng vẻ của cô thế này, e rằng anh sẽ tức giận. Thẩm An Trình ngoài phản đối công việc của Thanh Hiểu, dùng lời của anh mà nói, anh kiếm Tiền đủ để em xài máy đời, còn muốn đi làm việc chi nữa? Nhưng tôi Thanh Hiểu thuộc loại không thể ngồi nhà điển hình. Đương nhiên, dù trình độ chiều chuộng bà xã của Thẩm an chỉnh, dĩ nhiên anh sẽ mặc cô đi làm. Tuy nhiên, anh là một người đàn ông đặc biệt chiếm hữu, không cho phép những người đàn ông khác ngấp ngé đến vợ mình. Ví dụ như lúc còn ở đại học, trong trường có vài nam sinh rất chịu khó theo đuổi Thanh Hiểu. Thẩm đại bót, không nhịn được nữa. Thử dịp cô không chú ý mà để lại giấu hôn trên cổ cô, quả nhiên các nam sinh kia liền hiểu được. Nhưng mà cũng làm hại thanh hiểu bị bạn học chọc kẹo. Hậu quả chính là thầm đại bót bị đuổi xuống giường một tuần. Sau khi kết hôn, anh Cảng không cho phép đàn ông khác ham muốn, vì vậy anh luôn yêu cầu vợ mình không được trang điểm. Chẳng qua thầm đại bót lại quên mất, lúc tô thanh hiểu không trang điểm, kỳ thật cũng rất đẹp. Tôi thái hiếu nhìn chằm chằm chính mình trong gương, sau đó chợt nghe thấy tiếng giày cao gót cộc cộc cộc của ma nữ chủ biên. Mặt niên kéo tay thái hiếu lặng lẽ nói câu: "Đến đây." Cứ dựa theo sặn dò của chủ biên mà đứng thẳng ở ghế. Kỳ thật thái hiếu càng muốn chôn mặt mình xuống đất hơn, nhưng ông trời cố tình không cho cô cơ hội này. Chủ biên đã nhanh liền mang người vào trong. Thẩm An Trình mặc bộ âu phục màu đen là đồ đi làm bình thường, nhưng mặc trên người anh bề ngoài và khí thế lại càng hiệp trai phong độ hơn. Bộ âu phục này có vẻ đặc biệt cao ngất. Thanh Hiểu rất muốn gào thét, thực ra bộ đồ kia là do chính cô mặc vào cho anh. Thanh Hiểu lại đỏ mặt. Sau trong lúc chủ biên ra về phòng vấn, Thẩm An Trình ngay cả lướt nhìn bọn cô một cái cũng không có. Thanh Hiểu cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn qua mặt Nhiên ở bên cạnh, Cô bạn nhìn chầm chầm vào anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Đó chính là chồng tớ, chồng tớ. Phát hiện anh hoàn toàn không để ý đến các cô. Thanh hiểu luôn nên cảm thấy hết lo lắng. Cô bắt đầu quan sát thầm an chỉnh. Khi anh làm việc, cô chưa bao giờ thấy qua. Một lần duy nhất đến công ty anh, lại bị xem như cô nàng đưa nước. Còn nói mới nhìn lén gióng vẻ khi làm việc của thầm đại bác một chút. Kết quả bị anh kéo vào ngan phòng văn phòng tư hình ngay tại chỗ. Lần này, cuối cùng cô có thể nhìn anh Đường Hoàng. Cho dù trả lời máy móc từ miệng anh thoát ra lại rất có lý lẽ. "Như vậy, xin cho tôi hỏi vấn đề cuối cùng, nghe nói thẩm tổng đã kết hôn." Khụ khụ. Tôi thành hiểu sao lại cảm thấy ánh mắt của anh thổi qua người cô, thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp. "Đúng vậy." Lúc nói câu này trên vẻ mặt anh vốn nghiêm túc lại mang theo một chút dịu dàng. Mạt Nhiên và ma nữ chủ biên đều cho rằng mình hoa mắt, chỉ có cô biết người đàn ông này yêu mình cỡ nào. Lúc Tiễn Thẩm An Trình rời khỏi, ma nữ không biết ăn trúng gió gì lại đau bụng. Cô ta để Tô Thanh Hiểu tiến anh ra ngoài, mà anh mượn cơ hội đưa cô đến bãi đỗ xe. Chinh Chinh Thanh Hiểu biết nhất định phải đánh đòn phủ đầu. Thẩm An Trình Ép cô tựa vào cửa xe, sau đó ghé vào bên tai cô thì thầm nói. "Trang điểm hử? Tản thân cô run rẩy, phải biết rằng vành tai là chỗ muốn cảm nhất của cô." "A, Trình Trình, anh cũng biết, lời của man nữ không thể không nghe." Mùi anh như có như không cọ sát trên vành tai cô, cô cảm thấy mình sắp mất đi sức lực để nói chuyện. Người đàn ông trước mắt trở càng là cầm thú, còn hiểu trở thân thể của cô hơn cả bản thân cô. Ừm, anh đang suy nghĩ có nên thu mua SQP không? Thẩm An Trình khẽ hôn lên môi Thanh Hiểu một cái. Ừm, dị trái cây. Em xin anh, Trình Trình, em thật vất vả chịu đựng đến bây giờ, anh không thể làm vậy. Thanh Hiểu hai mắt trừng trừng nhìn Thẩm An Trình. Hả? Em cam đoan sau này sẽ không như vậy nữa. Cô nhón chân, hôn nhẹ lên môi anh, lại bị anh ôm lấy thắt lưng, sau đó làm nụ hôn này càng sâu hơn. Mãi cho đến lúc trở về văn phòng, trong đầu Tô Thanh Hiểu là một mớ hỗn độn, trên mặt đỏ ửng. Vì sao mỗi lần hôn cô lại không chống đỡ được, thật mất mặt. Ngay đến trước khi đi, Thẩm An Trình nói tối gặp, còn có trợ lý trong xe vẫn thấy bọn họ, mặt cô càng thêm nóng. Hóa ra đã mưu tính trước, Thẩm An Trình mới là ác ma. 去去去看是走的煙光我任著吹起了須蘇煙光須走到天牢 自由啊go的夢並不同一句話 可完整去才是首 聽讀那副誰誰的夢狂你誰該一個盡愛的對方多麼無人尋的模樣 都迎가는的 chuva在雲闖到 才會有人惹盡賣場要是能求來我我要勝利吧不去八年全做 时来澎湃偷偷女孩要是能宠爱土豁要全力败装作也能到那么高端被那么多人崇拜要是能宠爱喝了几大碗米酒再离开是为了模仿一出门不小心图的答复是谁的说话 你愛的對方多麼波羅心肝模樣你會跟人家說發作這麼長當才會有人真心愛著要是能求拉我也要選離開不只百年全做的好<音>